Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cẩn thận đi cô gái. Trở đời này chẳng chốc, sẽ bắt đầu thôi. Lát nữa nhất định anh sẽ làm cho cô mất mặt để xem về mặt tươi cười rạng rỡ quá mức của cô còn có thể cười nữa được hay không. Trận đầu thất bại cây đả kích khiến tâm tình của Mục Thần trở nên hơi tiểu nhân. Sau khi âm thầm lập kế hoạch anh ngẩng đầu đi đến chỗ ngồi của nhạc trường. Cô tần xin cô hãy chú ý tới tiết tấu. Tiết tấu của cô quá nhanh. Lúc giàn nhạc hòa âm thanh sẽ trở nên không hài hòa. Nhưng mà anh một ngày, chẳng lẽ anh không cảm thấy tốc độ này nên nhanh hơn một chút hay sao? Trên nhạc phổ đã ghi rõ chỗ này là nhịp Andante, chứ không phải là nhịp Anteco. Nhạc phổ là do nhạc sĩ viết, phát huy là do người trình diễn. Nếu như nhạc sĩ còn sống, tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ đồng ý với tôi về cách biểu diễn thay đổi tiết tấu này. <cười> Thế nhưng đáng tiếc xưa cốt của ông ấy cũng đã hóa thành tro rồi. Nhưng thật là đáng tiếc. Bây giờ là do tôi chỉ huy Cô chỉ có thể nghe theo ý kiến của cô mà thôi Nhưng lần này cũng là buổi biểu diễn của tôi Vậy xin hỏi rốt cuộc ý kiến của tôi chiếm mấy phần chứ Một phần còn ngại quá nhiều đó Có phải anh mục đây Có gì bất mãn với lần hợp tác này hay không Anh có thể nói thẳng với tôi Tôi ư Tôi không có gì bất mãn cả Cô Tân à cả dàn là chúng tôi đều đang đợi cô đó Diễn tập từ 10 giờ sáng Đến bây giờ đã là 2 giờ rồi Bởi biểu diễn bị tập dừng lại rất nhiều lần Không phải vì cả dàn nhạc có vấn đề Mà là hai nhân vật quan trọng của dàn nhạc Là nhạc trường cùng với viêu lông độc tấu Đã phát sinh ra ý kiến khác nhau nghiêm trọng Cuối cùng Tất cả thành viên trong dàn nhạc Đều bảo nhạc cụ xuống để mà nghỉ ngơi Nếu không sợ mục thần hở ra là nổi giận Bọn họ chỉ muốn xuống nước Nói chuyện phiếm Ngồi xem hai người này đấu phó mồm mà thôi Tổng giám rất ít khi nóng này như vậy Cô bé này thật đúng là lợi hại không hề yếu thế nha. Tay trống quay ở hàng sao giàn nhạc bắt đầu tán tóc với tay kèn Sanila ở phía trước. Đúng nha, theo tốc độ ngày hôm nay. Tôi thấy đến tối hôm nay cũng không dựng xong đâu. Vậy thì buổi trưa chúng ta ăn gì đây? Hay là ăn mì ý đi? Được đó, nhà hàng lần trước cũng rất là được nha. Hai người này nghĩ là bọn họ tán chuyện đã rất thấp giọng, Không ngờ một thần ở phía trước đột nhiên nhíu mày cất giọng nói. Hai người các cậu... Nếu đã đói bụng rồi thì lập tức cốt đi ăn đi. Không cần trở lại để tập luyện nữa. Hai người giật này mình lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Bọn họ đã quên người ta đồn rằng mục thần có một đôi tai ma quỷ. Lúc cả dàn nhạc hợp tấu, thì cho dù chỉ là một âm tiết sai của nghệ sĩ ở đàn dân lô ở phía sau, anh ta cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức. Mục thần nhất lại quay đầu nhìn cô cất tiếng. Cô Tần, nếu ngày hôm nay cô không muốn tiếp tục luyện tập nữa, tôi có thể dừng buổi tập lại. Đến ngày mai khi cô nghĩ thông suốt rồi, chúng ta lại nói tiếp. Tại sao nghỉ nghĩ thông suốt phải là tôi mà không phải là anh chứ? Bởi vì tôi chưa bao giờ hiểu sai. Đã làm con người thì sẽ có lúc mắc sai lầm. Chẳng lẽ anh không phải là con người sao? Nếu như cô muốn đặt tôi vào vị trí thần thánh, thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì đâu. Bây giờ thì thần tường đã biết rồi. Mộc thần không chỉ cao ngạo tự đại mà da mặt còn cực kỳ dày. Thảo luận vấn đề với loại người này chỉ có bốn chữ không thể hình dung chính là không thể nói lý. Ok, anh đã là tổng giám đốc âm nhạc lại còn là nhạc trưởng. Tôi sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của anh. Thái độ của cô đột nhiên thay đổi 180 độ. Anh nghi ngờ mà cao chặt mài lại. Thật sự sao? Dĩ nhân rồi. Cô cười đến vô cùng là ngọt ngào nhưng nụ cười này lại khiến cho một thần cảm thấy bất an. Sau khi tập luyện Quả nhiên đúng như tần tường bảo đảm là tuận buồm xuôi gió Cô rất là quân thủ quy thắc Không chống đối hoàn thành bộn phận độc tấu của mình Không tiếp tục hỏi bất cứ một vấn đề không cần thiết nào cả Diễn tập kết thúc một cách suôn sẻ một tiếng sau đó Hôm nay đến đây thôi Thoáng chốc mục thần ra mệnh lệnh sau cùng Mọi người đang thua dọn đồ đặc Riêng mục thần đi đến trước mặt của tần tường Cô đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn ngày mai chưa? Đã sẵn sàng rồi Cô luôn mỉm cười trả lời Nhưng cô càng cười ngọt ngào Thì trong lòng mục thần lại càng bất an Cô Tần Hy vọng cô hiểu Tất cả quyết định của tôi đều là vị sự gắn kết của buổi biểu diễn âm nhạc hoàn mỹ nhất Anh ý ký chịu giải thích Chỉ là một chút Rồi sau đó vô cùng lấy độ đưa ra lời mời Cùng đi dùng bữa nhé À cảm ơn Nhưng mà hôm nay tôi có hẹn rồi Để hôm khác nha Tần Tương vội vang trả lời Cô ở nhà của cô bản thân nếu cô không mong chóng chạy về nấu cơm cho đinh mẫn tuệ, chỉ sợ rằng cuối cùng cô ấy sẽ chết đói. tuy là cô không quan tâm tới việc phải mang tội danh mưu sát, nhưng thật sự không đành lòng nhìn tống tế hào, một người đàn ông tốt, tuổi trẻ như vậy lại bị quá vợ. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net